chương 224, cổ nộ hạ tối cường đao thuật n a n h trắng đao thuật n a n h trắng đao thuật bạ kỳ mặc dù không có gặp qua n a n h trắng xuất thủ nhưng bởi vì n a n h trắng mang cấp phong quốc gia làng cắt tổn thương thật lớn cho nên hắn cơ h ộ i là từ nhỏ nghe liên quan tới n a n h trắng sự t ì n h trưởng lớn đối với cổ nộ hạ n a n h trắng hạ tạc xạ củ mò đao thuật có thể nói là hiệu cực kỳ tinh t ư ở n g xem ra hạ tạc xạ củ mò dẫn người đem cho các ngươi làng cắt ký ức rất sâu sắc à? bất quá các ngươi hẳn là may mắn may mắn những cái này không hiểu được tri ân đồ báo ngược lại ân đền đoán trả tên hãm hại hạ tạc xạ cù mò đại nhân đưa tới hắn tráng niên mất sớm bằng không các ngươi xa ẩn nơi nào có thể có như bây giờ vậy phong cảnh ám bộ đội trưởng nói dằn từng chữ nhìn ra được hắn đối với hạ tạc xạ cù mò là vô cùng sùng bái dù cho ở hạ tạc x ạ cù mò bị trong thôn nhân không ngừng hãm hại tình huống hắn đối với hạ tạc x ạ cù mò tôn kính nhưng xưa nay không cải biến dịch t h â n đại nhân nói quá một câu nói chết đi thiên tài liền không phải thiên tài hạ tạc x ạ cù mò chết rồi liền chứng minh hắn không gì hơn cái này bà kỷ cười lạnh nói đường đường cổ nổ hạ nành trắng ngay cả điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi quả thực cưỡi chết người muốn chết cổ nổ hạ ám bộ tuy là đeo mặt nạ nhưng có thể chứng kiến hắn dưới mặt nạ con mắt sát cơ bắn ra bốn phía tìm không thấy hắn có động tác gì người đã xuất hiện tại bà kỳ trước mặt trói mắt bạch quang đâm đi qua đây chính là c ổ nổ hạ tối cường đao thuật nhanh trắng đao thuật đáng sợ sao dù cho chỉ là nhanh trắng bộ hạ ba trăm chín mươi bảy một chỉ là đệ tử của hắn đều như vậy đáng sợ à, thật không biết nhanh trắng bản thân lợi hại đến mức nào bà kỳ lộ ra nụ cười khổ sở cái này phút chốc trong mắt của hắn trong lòng của hắn không còn có nhiệm là cái gì hoàn toàn bị cái này một vệ ánh đao bao trùm hắn hoàn toàn không có phản kháng năng lực thương thương lúc đầu cho là mình chỉ có thể chờ đợi chết bạ kỳ đồng tử trong nháy mắt phóng đại lóe ra bạch quang đoạn đao không có đâm tám trái tim của hắn mà là tại cách hắn trái tim chỉ có hai phần mét không tới khoảng cách thời điểm bị một đạo màu xanh nhạt kiếm quang cho đón đỡ ở không nghĩ tới lúc này đây tự mình xuất thủ lại là ngươi c ố nô hạ ám bộ đội trưởng dịch thần đứng ở b ạ k ỳ bên người kiếm quan vung lỏng đón đỡ ở ám bộ đội trưởng đoàn đao nhìn như ung dung nhưng dịch thần nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi không thể so còn lại c ò n đơn thuần so với đao thuật họ rồ xị ma sử dụng có giới kiếm kiếm thuật ở trong tối bộ đội trưởng đao thuật trước mặt nhất định chính là cực kỳ yếu ớt hô dịch thần đại nhân b ạ kỳ thở nhẹ thở ra một hơi mạng của mình là bảo vệ nếu như dịch thần trở lại trễ một chút lời nói hắn thực sự có thể đi thấy bẹp bê ám bộ đội trưởng thủ trưởng hạ tạc xạ cù mò xem ra ta là không tới trễ bạ kỳ đi trước đi dịch thần nói rằng đi được dễ dàng như vậy sao ám bộ đội trưởng tay trái khơi một cái đ o ạ n đao như một cái nộ long vậy đâm về phía bạ kỳ phanh chỉ bất quá đ o ạ n đao đi qua một bên sẽ không thấy bóng dáng dịch thần d ơ lên cặt thủ pháo chỉ vào vừa rồi ám bộ đội trưởng đứng vị trí ám bộ đội trưởng tuy là thừa kế nanh trắng đao thuật nhưng hắn dù sao không phải nanh trắng dịch thần đại nhân ngay cả họ rỗ xỉ maz à đều không l à m ở di được cờ hắn ám bộ đội trưởng càng thêm không có khả năng làm gì được hắn ba kỳ chứng kiến ám bộ đội trưởng bị dịch thần lấy cắt thủ pháo ép ra tâm lý không khỏi thầm nghĩ nhưng các bộ cũng không ngừng thật nhanh l y khai xin lỗi ngươi là dùng đao là một cái đao thuật cao thủ nhưng đao kiếm đối với ta mà nói cũng chỉ là vũ khí một loại ta cũng không phải là kiếm khách đao khách dịch thần dơ dơ cặt thủ pháo cùng ta chiến đấu thời điểm tốt nhất đừng phân tâm làm còn lại sự tình h ừ vậy hãy để cho ta xem một chút s a nhẫn dịch thần đến tột cùng có gì có thể sợ địa phương ám bộ đội trưởng trầm ngâm một chút hắn cũng biết ở dịch thần trước mặt muốn đuổi bắt bà kỳ l à không có khả năng ít nhất tại đánh bại dịch thần phía trước l à không có khả năng lập tức cũng sẽ không để ý tới bà kỳ mà là nhìn chăm chú vào dịch thần tìm không thấy hắn có động tác gì một cỗ khí thế ác liệt thả ra ngoài phóng phật một bả lợi nhận đâm vào dịch thần trên cổ họng coi như thực lực của hắn so ra kém nanh trắng nhưng dù sao không phải cả cả xỉ cái loại này gà m ở ngay cả nanh trắng đoạn đao đều lũng đoạn tên có thể so sánh dịch thần đ ấ y lòng căng thẳng người này thật không biết so với phía trước hắn đối mặt hai cái nhất cao cấp ám bộ cộng lại mang cho hắn áp lực còn lớn hơn gấp mấy lần người này còn như vậy như vậy nếu như nành trắng không chết nói mang cho áp lực của mình phòng chừng không thể so với đệ tam hổ cả kém đi thật không biết cổ nổ hạ đám kia ngu xuẩn cùng những thôn dân kia là thế nào nghĩ lợi hại như vậy nành trắng cư nhiên cứ như vậy bị bọn họ lấy một cái buồn cười lý do giết chết mang cho nhận thôn tổn thất đối với một cái nhận thôn mà nói có cái gì tổn thất có thể so sánh nhanh trắng chết cho nhận thôn mang tới tổn thất còn lớn hơn dịch thần trong lòng không khỏi vì cổ nổ hạ cao tầng cùng thôn dân cử động cảm thấy đ ư ợ c g ư ờ i bất quá cũng may mà sự tồn tại của những người này cổ nổ hạ m ị c h có vẫn không cách nào thống trị nhận tí hắn phát hiện cổ nổ hạ cường giả đại đa số đều không phải chết ở trong tay địch nhân mà là chết ở cổ nổ hạ chính mình nội đấu trong tay thương một vệ ánh đao đ ố n g nhiên loại ra đoàn đao ở trong hư không phóng phật đang không ngừng rung động cư nhiên đang cùng không khí va chạm trong lúc đó sinh ra kim thiết giao kích thanh âm cái này phút chốc dịch thần phạm vi tầm mắt ở giữa tất cả vật chất hình bóng đều biến mất chỉ để lại một b à đâm mà đến đoàn đao dịch thần tâm thần hoàn toàn bị một đao này hấp dẫn đây mới thật sự là đao thuật cao thủ dịch thần trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu ọ rồ x ì m à mạnh mẽ thì mạnh mẽ đã cỏ giới kiếm phong lợi là sắp bén nhưng ở họ rổ xỉ maz trong tay cũng chỉ là trở thành nhất kiện giết người công cụ mà thôi có thể ám bộ đội trưởng đao lại phóng phật vật còn sống một dạng một đao trong lúc đó đoạt người tâm phách lôi đình chi nhận ở đoàn đao ra thân cái kia phút chốc dịch thần cánh tay khẽ động kiếm quang lưu động ra khỏi mắt trần có thể thấy lôi điện cùng ám bộ đội trưởng đoàn đao đụng vào nhau sắc bén c h ạ m kích cùng sấm sét v à chạm trong lúc đó nhất thời đem đại địa đều chém ra từng đạo chỗ hổng một cây đao này tối đa chỉ có thể xem như là phổ thông danh đao mà thôi có thể ung dung đem nhận giới danh đao chặt đứt kiếm quang c ư nhiên không cách nào chặt đứt đ o ạ n đao của h ắ n dịch thần trong lòng cả kinh ám bộ đội trưởng đ o ạ n đao cùng hắn kiếm quang trong nháy mắt va chạm mấy mươi lần hơn trăm lần c ư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào ngay cả kỹ nơ bệ ẹ thất b ả đao đều ung dung bị hắn kiếm quang chặt đứt có thể hiện tại ám bộ đội trưởng c ư nhiên chặn sắc bén kiếm quang lợi hại không phải đao mà là người ám bộ đội trưởng phóng phật đã biết dịch thần ý tưởng t ự a n h ư đ ố n g nhiên nói rằng nhưng đoạn đao so với vừa rồi càng thêm sắc bén hoặc phách hoặc chém hoặc đâm mỗi nhất kích nhìn như đơn giản lại hung mánh được khiến người giận sôi đem đại địa đều chém ra từng đạo được vết rách cầu thả cầu vuột tốt cầu thả cầu vuột tốt